Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Có thể vừa ngắm mặt trời mọc lẫn mặt trời lặn Còn có cả thêm bờ cát biển tư nhân Cha mẹ của hắn cũng đang ở biệt thự gần đây chị tình ảm đạm cười với hắn Không sao cả, em cũng không cảm thấy lạnh Trời chiều ở nơi này thật sự là đẹp quá Em muốn ở đây để mà thưởng thức Đôi mắt màu lam của Elvis buồn bã Ai biết Em có ý muốn để không gian cho bọn anh cùng với christina Tình à, cảm ơn em Em thật sự đã rất quan tâm. Cảm ơn em đã bao dung cho anh. Trong tất cả mọi chuyện, điều hắn sợ thấy nhất chính là chị Tinh không thể chấp nhận sẽ vất tay áo để mà bỏ đi. Đối với câu nói của hắn, chị Tinh lắc đầu. Không cần phải cảm ơn em. Anh có cục cưng cũng là một chuyện, anh không biết. Bây giờ Christina bất ngờ mang con trai ngàn dạng xa xôi bay đến đảo Bali để mà tìm anh. Có thể thấy được nhất định là có chuyện rất là quan trọng mới cần nói chuyện với anh. Em hy vọng hai người có thể nói cho rõ ràng mọi chuyện. Hắn ôm lấy cô. Trong đôi mắt màu lam chiếu lên con mặt của cô trầm ổn nói. Bảo bối à, em biết anh cũng yêu em. Đời này chỉ yêu em. Cho nên dù như thế nào anh cũng sẽ không làm thương tồn đến em. Hãy tin tưởng anh. Hắn vẫn không làm rõ mục đích chuyến đi này của Tristina nhưng hắn tuyệt đối sẽ không tổn thương chỉ vì chỉ tinh. Em biết mà. Cô đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn dán lên ngực hắn dùng sức hấp thụ hơi thở của hắn. Em sẽ không ăn giấm chua Cũng sẽ không cố tìm cây sự Anh cứ yên lòng nói chuyện cùng với cô ấy Đem tất cả vấn đề giải quyết một cách rõ ràng Bảo bối à Thật sự là cảm ơn em Hà nâng niu hôn lên đuôi lông mày của cô Tóc mai của cô rồi nói Theo anh đi vào nhà đi Christina sắp tới rồi Anh hy vọng hai người sẽ gặp mặt Anh muốn chính thức giới thiệu em với cô ấy Nói cho cô ấy biết em là bạn gái của anh Hai người chúng ta lấy điều kiện kết hôn Làm điều kiện quan hệ với nhau Hắn kiên định như một tàng đá lớn Ánh mắt đó khiến cho cô an tâm Trái tim cũng hưng phấn ngọt ngào Nhưng cô vẫn có một điều do dự Được như vậy sao? Đương nhiên là được chứ Elvis nâng lên khuôn mặt của cô Quyền luyến hôn lên má của cô Rồi cánh môi anh đào hồng nhuận Ngữ khí lại càng thêm kiên định nói Trước khi lên máy bay ở Đài Loan Anh đã nói chuyện với Tristina qua điện thoại Anh đã nói cho cô ấy biết rằng Anh sẽ dẫn bạn gái trở về đảo Bali Ngữ khí của cô ấy rất là kinh ngạc Nhưng vẫn hy vọng có thể gặp em Hắn hôn lên trán cô Đôi mắt hiện lên biểu tình không thể nào lai truyền Bảo bối à Anh muốn cho em biết Mà kệ có phát sinh bất cứ chuyện gì Thì tình cảm của chúng ta sẽ là không thay đổi Em vĩnh viễn là người anh trân quý nhất Người phụ nữ anh muốn bảo hộ nhất Em có hiểu không Em hiểu Chỉ tinh cười ngọt ngào Chủ động ôm hông của hắn nói Đi nào Chúng ta cũng nên đi vào trong nhà thôi Mà kệ tương lai có thử thách gì Cô mãi sẽ cùng với người đàn ông mình yêu kể vai để mà chiến đấu 6 giờ rưỡi Được quản gia đưa vào Chỉ tình được nhìn thấy một mỹ nữ siêu cấp mắt xanh ngọc Ngô quan cổ cô ta kiểu diễm đến lá mắt Mặc ở trên người một bộ lễ phục màu rượu vang tao nhã Cái đuổi than dài đẹp đẽ Dưới chân đi một đôi giày cao gót cùng màu với lễ phục Mái tóc màu nâu được uống cong xinh đẹp như mây đeo một đôi bong tay kim cương Cả người diễm lệ như ngôi sao Hollywood. Thật là đẹp. Đây chính là ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đồ của chỉ tinh. Khuôn mặt xinh đẹp khiêu gợi của cô ta có vài phần rất giống đại minh tinh Nicole Kidman. Hơn nữa thân hình của cô ta cũng thật là đẹp. Nhất định phải cao đến 1m70. Christina cười duyên như hoa, rất là tự nhiên mà ôm lấy hắn. Đã lâu rồi không gặp. Đúng là đã lâu rồi không gặp. Elvis phong độ kẽ ôm cô ta. Rồi sau đó mỉm cười, ôm lấy chị Tinh. Anh giới thiệu với em, cô ấy chính là bạn gái anh định kết hôn, Nguyễn chị Tinh. Em cứ gọi cô ấy là Tinh. Chị Tinh à, cô ấy chính là Christina, Chào cô, chào cô. Hai người lịch sự chào hỏi, không khí được coi như là hài hòa, không có mùi thúc súng. Christina cười dài bắt tay chị Tinh. Nghe Elvis nói, sắp cùng với bạn gái kết hôn, tôi rất là vui vẻ, hy vọng hai người có thể hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn, chúng tôi sẽ hạnh phúc. David rất là phong độ, nhẹ nhàng bộc lộ phong thái của một chỗ nhân nói. Chúng ta ăn bữa tiệc tối trước đi. Đồ bếp của anh đã chuẩn bị một bữa tiệc rồi. Đêm nay trăng rất là đẹp. Christina à, em không ngại khi dùng cơm ở bên ngoài chứ? Đương nhiên là không ngại rồi nha. Christina đi theo bọn họ về phía bàn ăn được trải khăn trải bàn trắng ở trên bờ cát. Tràn đầy thích thú thưởng thức ánh trăng lấp lánh ở trên mặt biển. Này này thật là quá đẹp nha. Không khí thật là lãng mạn. David à. Tại biệt thự này cũng thật là xinh đẹp, chẳng những có bờ cát tư nhân, hơn nữa tầm nhìn còn là bậc nhất, có trách anh lại thích ở Bali lâu đến như vậy. Elvis vân võ người hầu mời champagne cùng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net